Trong một cao ốc ở thành phố Trung Hải, nhà hàng trên mây, Tống Xính Đình dáng người cao gần, mặc bộ đồ công sở. Với vai ngắn dẫn theo mấy người có chức vụ cao ở tập đoàn Ninh Đại, dưới sự dẫn đường của người phục vụ tới một căn phòng trong một nhà hàng cao cấp. Người phục vụ mở cửa ra nói với Tống Xính Đình Tống Tiểu thư, Hà Tổng và mọi người đã đợi cô ở bên trong một lúc lâu rồi. Tống Xính Đình khẽ vuốt cằm, dẫn Tần Phượng Hoàng và mấy người có chức vụ cao ở tập đoàn Ninh Đại vào trong. Trong căn phòng rộng lớn, có không ít người đã chờ sẵn. Trong đó có một người đàn ông trung niên to béo là người có máu mặt. Tên mập mạp này chính là Hà Kim Vinh, ông trùm của giới giải trí. Thì ra, một năm trở lại đây thành tựu của tập đoàn Ninh Đại rất nổi bật. tổng Sính Đình muốn tổ chức một buổi tiệc mừng công thường niên. Đồng thời cũng để thưởng cho các nhân viên đã công hiến lớn cho công ty trong năm nay. Nếu đã là tiệc mừng công, tất nhiên không thể thiếu phần mời ngôi sao nổi tiếng tới biểu diễn. Nhưng ngôi sao cấp bậc thiên vương thì không dễ mời, giá cũng phải cố gắng thương lượng với người ta. Cho nên Tông Xính Đình mới hẹn Hà Kim Vinh tới đây gặp mặt. Tông Xính Đình muốn thương lượng với Hà Kim Vinh về chuyện mời ngôi sao cấp bậc thiên vương tới biểu diễn, ở buổi tiệc thường niên của tập đoàn Ninh Đại và cả vấn đề thù lao. Hà Kim Vinh nhìn thấy Tông Xính Đình không nhịn được mà kinh ngạc ra mặt. Cả dáng người và khí chất của Tông Xính Đình đều không thua kém bất cứ nữ ngôi sao nào ở công ty của ông ta. Nói chính xác thì, ở tất cả các phương diện, Tống Sinh Đình bỏ xa những nữ ngôi sao đó cả mấy con phố. Trong lòng, Hà Kim Vinh không nhịn được mà thèm thuồng Nếu cô gái này không phải bà chủ tập đoàn ninh đại, thì khi bước vào giới giải trí, chỉ cần ông ta nâng đỡ một chút là cô có thể nổi lên. Hà Kim Vinh dẫn theo một đoàn ngôi sao lập tức chào đón, cười hít mắt nói, Tống, Tổng, cô tới rồi. Tống Sinh Đình mỉm cười đáp, thật ngại quá, trên đường kẹt xe để ông chủ đợi lâu rồi. Hà Kim Vinh cười ha hả, ha. không sao không sao, tới đây, Tống Tổng, tôi giới thiệu với cô. Mấy vị này đều là nghệ sĩ đang nổi của công ty chúng tôi Hà Kim Vinh vừa nói vừa giới thiệu mấy nam nữ minh tinh ở phía sau. Tới làm quen với Tống Xính Đình, trong đó đặc biệt giới thiệu một ngôi sao nam, dáng người cao khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng. Ông ta mình cười nói, vị này chính là nghệ sĩ chính của công ty chúng tôi, Diệp Tân Đình. Gần đây, Diệp Tân Đình tham gia hai bộ phim truyền hình nổi tiếng khắp nơi, mấy nhân viên nữ sau lưng tống xính đỉnh. Nhìn thấy Diệp Tân Đình thì không nhịn được mà kích động ra mặt. Sáng mắt lên hào hứng nói, ôi ôi đúng là anh chồng Tân Đình này. Diệp Tân Đình nhìn thấy mấy nữ nhân viên, chức vụ cao của tập đoàn Ninh Đại. Đang kích động thỉnh thoảng còn nghe thấy bọn họ gọi anh ta là chồng. Khóe miệng anh ta hơi cong lên, vẻ mặt đắc ý ở trên mạng người hâm mộ nữ của anh ta thích gọi anh ta một cách thân mật là chồng. Có rất nhiều người phụ nữ coi anh ta là hình mẫu lý tưởng, nhưng anh ta đã gặp rất nhiều phụ nữ rồi. Tất nhiên sẽ không để mắt tới mấy nữ nhân viên có chức vụ cao trong tập đoàn ninh đại. Anh ta chỉ nhìn chăm chăm Tống Sính Đình, anh ta tự xưng mình là người nối nghiệp của Lương Triều Vĩ, cố ý dùng ánh mắt đong đưa nhìn Tống Sính Đình. Sau đó cười đầy quyến rũ giơ tay ra với cô, Tống Tiểu Thư rất hân hạnh được gặp cô. Thật ra, Tống Sính Đình không hâm mộ ngôi sao nào cả. Mời ngôi sao tới buổi tiệc mừng công thương niên của công ty Trong mắt cô chỉ giống như đem xi măng tới chát lên tường mà thôi Vừa rồi khi nghe thấy những nữ nhân viên có chức vụ cao Hào hứng gọi Diệp Tấn Đình là chồng Trong lòng chợt cảm thấy phản cảm Thầm nghĩ hâm mộ ngôi sao thì cũng phải chú ý chừng mực chứ Đúng lúc đó Nhìn thấy hành động tùy ý của Diệp Tấn Đình Còn có ý khiêu khích Cô lạnh nhạt nói Xin lỗi, chồng tôi không thích tôi bắt tay người đàn ông khác Mong hà tổng thứ lỗi Diệp Tấn Đình được mệnh danh là sát thủ phụ nữ có chồng. Anh ta biết Tống Sính Đình là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch tập đoàn ninh đại, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có rất nhiều tài sản. Cho nên trước khi tới đây anh ta cũng âm thầm quyết tâm muốn cám dỗ Tống Sính Đình. Nếu thành công, anh ta sẽ có cả tài sản và người đẹp. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là người thường ngày có lực sát thương chí mạng với phụ nữ có chồng như anh ta. Lại phải ăn quả đắng khi gặp Tống Sính Đình. Chuyện này khiến anh ta rất lúng túng. Làm sao Hà Kim Vinh lại không biết ý đồ của Diệp Tấn Đình với Tống Sinh Đình chứ? Hơn nữa, ông ta còn rất vui mà chứng kiến Diệp Tấn Đình quyến rũ Tống Sinh Đình. Ngôi sao nam trong tay ông ta, nếu có thể ở bên Tống Sinh Đình thì ông ta cũng có chỗ để vơ vét. Ví dụ như sai Diệp Tấn Đình lừa Tống Sinh Đình đầu tư vào phim truyền hình, phim điện ảnh gì đó. Hiện giờ, Hà Kim Vinh thấy Diệp Tấn Đình nhận kết quả không như ý, ông ta khẽ mỉm cười hòa giải. Tôi hiểu. Tôi hiểu, tới đây, tới đây, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhóm người Tống Xính Đình và nhóm người Hà Kim Vinh dựa theo thân phận của mình, lần lượt vào chỗ. Hà Kim Vinh dặn người phục vụ bắt đầu lên món, đồng thời bảo bọn họ mở mấy chai rượu mao đài. Hà Kim Vinh nâng ly, híp mắt mỉm cười với Tống Xính Đình nói tống tổng. Cô mời nghệ sĩ của công ty chúng tôi tham gia tiệc mừng công thường niên là vinh hạnh của chúng tôi. Ly này tôi mời cô, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tống xính đỉnh nâng ly rượu, mỉm cười đáp Hà Tổng. Chúng ta vẫn chưa thương lượng vấn đề thù lao mấy nghệ sĩ đây mà. Hà Kim Vinh mỉm cười, nói Tống tiểu thư mời nghệ sĩ của chúng tôi biểu diễn. Là nề mặt Hà mỗ rồi, nhất định tôi sẽ lấy giá thị trường rẻ nhất cho cô. Hát một bài, phí khoảng mấy triệu. Diệp Tấn Đình đang là ngôi sao nổi tiếng, phí đi lại của cậu ấy khá cao, thu của cô 10 triệu được rồi. Tống xính đỉnh không khỏi kinh ngạc thốt lên, hát một bài thu mấy triệu. Diệp Tân Đình chỉ lộ mặt thôi đã đòi 10 triệu, như vậy quá đắt rồi phải không? Hà Kim Vinh híp mắt cười nói, đây là giá thị trường cả. Hơn nữa đắt có cái giá của đất, sớm muộn gì Tống tổng cũng hiểu thôi. Tống xính đình cảm thấy quá đắt, nhưng mấy nhân viên bên cạnh cô đều nói giá này là thông thường. Vì vậy cô đành gượng gạo đồng ý, vậy cũng được, cứ theo giá mà Hà tổng báo vậy. Thật ra Tống xính đình không biết cái giá mà Hà Kim Vinh đưa ra quả thực là đã rẻ rồi. Bởi vì Hà Kim Vinh có ý định giúp nghệ sĩ đắc lực của ông ta, Diệp Tấn Đình bỏ lên chỗ Tống Xính Đình. Chỉ cần Diệp Tấn Đình chiếm được Tống Xính Đình. Sau này bọn họ lừa Tống Xính Đình bỏ ra một khoản lớn. Đầu tư vào điện ảnh, phim truyền hình chẳng phải rất dễ dàng sao. Hà Kim Vinh âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy ngôi sao của mình. Mấy ngôi sao liền hiểu ý, liền dùng bản lĩnh xã giao của bọn họ. Không ngừng khuấy động không khí, không ngừng mời rượu bất giác Tống Xính Đình và nhân viên của mình đã ngà ngà say. Hà Kim Vinh thấy tạm ổn, mọi người đều khá buông lỏng cảnh giác. Ông ta không chút biến sắc, lấy một gói bột nhỏ, lén lút đổ vào trong bình rượu Sau đó mỉm cười đứng lên, nào, nào, Tống Tổng, tôi rót cho cô thêm một ly. Tống Xính Đình thấy mấy nhân viên của mình đã uống tới say khướt Cô cũng cảm thấy hơi say, vội từ chối nói, không, không, tôi không uống nổi nữa. Hà Kim Vinh nói, ly cuối cùng. Không phải ly cuối cùng này tống tổng lại không nể mặt tôi đấy chứ Chẳng còn cách nào khác Tống xính đình chỉ có thể nhìn Hà Kim Vinh cầm ly lên rót đầy Hà Kim Vinh quay đầu lại nói với Diệp Tấn Đình, Tiểu Diệp Cậu tới đây kính tống tổng một ly cuối cùng đi Diệp Tấn Đình cầm ly rượu lên, khóe miệng mỉm cười đầy mờ ám Tôi mời tống tiểu thư Tống xính đình nâng ly rượu lên, mời mọi người Cô ngẩng đầu uống hết ly rượu này Sau đó muốn chào mọi người rồi ra về Nhưng sau khi uống xong ly này, cô lại phát hiện ra đầu óc tróng váng, cả người không còn sức lực. Mấy nhân viên có chức vụ cao của tập đoàn Ninh Đại cũng đã say cả rồi. Ngay cả Tần Phượng Hoàng cũng nằm nhoài lên mặt bàn mà bất động. Tống xính đỉnh không đứng thẳng được, ngã ngồi trên ghế, giọng nói run run đầy nghỉ hoặc. xảy ra chuyện gì thế này, các người động chân động tay vào rượu sao? Tiểu Tần, Tiểu Tần Hà Kim Vinh cười ha hà nói, đừng gọi nữa. Tôi biết nữ vệ sĩ của cô không uống rượu. Nên đã sớm chuẩn bị rồi Trong đồ uống và trà đều có thuốc mê Vừa rồi cô ta uống một ly nước lọc Trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại đâu Tống xính đình vừa tức giận vừa hoảng sợ Hà Kim Vinh Ông điên rồi sao Ông muốn làm gì hả Hà Kim Vinh híp mắt mỉm cười Chẳng làm gì cả Chỉ là tiểu diệp của chúng tôi ái mộ tống tổng đây Muốn lén lút thân mật với cô một chút mà thôi Diệp tấn đình dùng ánh mắt thèm muốn nhìn tống xính đình Cười khẩy nói Tống tiểu thư Cô yên tâm đi, tôi sẽ dịu dàng hầu hạ cô. Đảm bảo cô chưa từng được hưởng thụ như vậy. Sau khi nếm thử, nhất định cô sẽ yêu cảm giác này, nhất định sẽ thích tôi. Chân tay tống xính đình lạnh mút, mặt mũi trắng bạch nghiêm khắc nói. Các người dám làm sằng làm bậy, chồng tôi sẽ không tha cho các người đâu. Hà Kim Vinh lấy một cái máy quay phim ra. Hào hứng cùng đám thuộc hạ của ông ta chuẩn bị quay phim. Ông ta còn hèn hạ mỉm cười nó. Tôi đảm bảo Tống Tổng đây sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng tôi đâu. Hơn nữa, sau này có thể cô còn ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi đây. Tiểu Diệp, cậu còn chờ gì nữa? Không mau thân mật với Tống Tổng một chút đi. Diệp Tấn Đình mỉm cười đầy xấu xa, kéo cả vạt của mình xuống, đi về phía Tống Xính Đình. Đúng lúc đó, rầm, cửa phòng ăn bị một người đá văng ra. Tiếng động lớn khiến đám người Hà Kim Vinh, Diệp Tấn Đình giật mình. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, Trần Ninh dẫn Điền trừ, đồng thiên bảo nhanh chóng xông vào. Tống Xính Đình vốn đang choáng váng, cả người không còn sức lực. Nhìn thấy Trần Ninh, ánh mắt không khỏi kích động. Diệp Tấn Đình vừa tức giận lại vừa hoảng sợ. Thấy chuyện tốt sắp thành công, chỉ cần anh ta giữ được Tống Xính Đình. Anh ta tin tưởng vào khả năng của mình, còn có đoạn phim của Hà Tổng để uy hiếp. Sau này chắc chắn Tống Xính Đình sẽ phải mặc anh ta tùy ý sai khiến. Anh ta bảo thế nào thì chính là thế đó. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ là, và đúng thời điểm quan trọng này đột nhiên lại xuất hiện một tên trình rào kim. Anh ta tức giận ra mặt trừng mắt nhìn Trần Ninh. Mẹ kiếp mày là ai hả? Ai cho mày vào đây? Cút ra ngoài cho tao. Trần Ninh lạnh lùng gọi thiên bảo. Vừa dứt lời, Diệp Tấn Đình liền nhìn thấy một bóng người loáng một cái. Sau đó đồng thiên bảo cao lớn đã xuất hiện trước mặt anh ta. Làm anh ta giật nảy mình. Đồng thiên bảo không đợi Diệp Tấn Đình kịp định hình lại đã giơ tay trái ra. Bóp cổ Diệp Tấn Đình, một tay nhấc Diệp Tấn Đình lên. Dầm, tay trái Đồng Thiên Bảo xách đồng Tấn Đình lên. Tay phải đánh một quyền thẳng vào mặt Diệp Tấn Đình. Cú đấm này, đánh mạnh đến mức sống mũi của Diệp Tấn Đình bị gãy, khóe mắt rách ra, máu me đầy mặt. Một đám ngôi sao nổi tiếng ở đây, và cả bọn thuộc hạ của Hà Kim Vinh thấy vậy cũng không nhịn nổi mà che miệng thốt lên đầy kinh ngạc. Dầm, dầm, Đồng Thiên Bảo lại mạnh tay đánh thêm mấy quyền. Cứ thế đánh cho mặt của Diệp Tấn Đình lún sâu xuống. Sau đó, đồng thiên bảo vứt anh ta đi như vứt một con chó. Diệp Tấn Đình không còn hơi thở bị ném trên mặt đất. Đồng tử mắt Hà Kim Vinh mở to, vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Thuộc hạ của Trần Ninh dám đánh chết nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất công ty ông ta. Ông ta tức giận nhìn Trần Ninh, vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc, các người là ai mà dám giết người hả? Hơn nữa còn dám giết cả thiên vương đang nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ nữa. Các người có biết các người gây ra đại họa rồi hay không? Tôi nói cho các người biết, các người xong đời rồi. Trần Ninh không hề để ý tới Hạ Kim Vinh đang gào hết. Đi thẳng tới bên cạnh Tống Xính Đình, dịu dàng hỏi cô, không sao chứ? Tống Xính Đình nhỏ giọng nói, bọn họ động chân động tay vào rượu. Tiểu Tần bị hạ thức rồi, em cũng cảm thấy không có sức lực, những chuyện khác thì vẫn ổn. Trần Ninh gật đầu. Trong lúc đó, Điển Trử đã dùng khăn ướt lau mặt cho Tần Phượng Hoàng. Có lẽ là được nước lạnh kích thích, Tần Phượng Hoàng mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Trần Ninh và mọi người, cô hoảng hốt tới biến sắc. Thốt lên, Trần Tiên Sinh sao mọi người lại tới đây? Trần Ninh không trả lời, chỉ dặn dò, tiểu tần cô đưa phu nhân đi trước đi. Tần Phượng Hoàng cũng không phải kẻ ngốc, cô biết mình vừa rồi bị hôn mê. Hẳn là do đám người Hà Kim Vinh làm. Hiện giờ cô đang ái náy, rất may là Tống Tiểu Thư không có việc gì. Cô liền đưa Xính Đình đi trước. Đồng Thiên Bảo cũng gọi người. Đưa đám nhân viên của tập đoàn Ninh đại đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại Trần Ninh, Điền Trử, Đồng Thiên Bảo và đám người Hà Kính Vinh. Trần Ninh ngồi xuống cái ghế, châm một điếu thuốc. Bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta lên tính tuổi rồi đấy. Bây giờ Hà Kính Vinh đã hiểu, người đàn ông này chính là chồng của Tống Xính Đình. Như ông ta nghe nói, chồng của Tống Xính Đình là một kẻ bám váy phụ nữ cơ mà. Nếu không thì bọn họ cũng chẳng dám có ý đồ với Tống Xính Đình. Ông ta cười gần nói, Trần Ninh... Mày dám ngang ngược trước mặt tao. Mày không hỏi thăm một chút mà xem, hai giới hắc bạch ngoài kia. Có ai dám không nể mặt Hà Kính Vinh này không? Mày mà muốn tính sở với tao, được lắm mày đánh chết nghệ sĩ kiếm tiền nhất của tao. Bồi thường 10 tỷ chuyện này chúng ta sẽ xóa. Nếu không thì mày chuẩn bị đền mạng đi, con vợ tổng giám đốc của mày cũng chờ mà tái giá. Trần Ninh lắc đầu, ông hiểu lầm rồi. Tôi nói tính sổ, không phải là muốn bồi thường tổn thất cho các người. Hà Kim Vinh trợn tròn mắt, vậy mày nói tính sổ là có ý gì? Trần Ninh thản nhiên đáp, các người có ý đồ bắt nạt vợ của tôi. Mỗi người để lại một cánh tay, hình phạt như thế không quá đáng chứ. Cái gì? Đám người Hà Kim Vinh mở to hai mắt. Trần Ninh muốn mỗi bọn họ để lại một cánh tay. Hà Kim Vinh tức giận bật cười. Ha ha, Trần Ninh. Mày chẳng qua chỉ là một kẻ bám váy phụ nữ. Mày cho rằng có một con vợ giàu có thì có thể muốn làm gì cũng được chắc. Mày có tin là động tới tao? Sau này mày sẽ không thể tiếp tục sinh tồn không? Trần Ninh không đáp lời Hà Kim Vinh mà dùng hành động của mình để trả lời. Trần Ninh búng tay, điểm Tĩnh nói, Điển Trử, Thiên Bảo, Rất lời. Hai người Điển Trử và Đồng Thiên Bảo lập tức di chuyển. Bọn họ giống như hai con mãnh hổ đánh về phía đám người Hà Kim Vinh. Mấy tên vệ sĩ của Hà Kim Vinh vội vàng ngăn cản. Nhưng chớp mắt đã bị tiêu diệt, ai nấy đều bị chặt đứt một cánh tay. Hà Kim Vinh ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang hoảng sợ chỉ vào Điển Trử. Các người dừng tay Giác Điền chỉ bắt lấy cánh tay Hà Kim Vinh trực tiếp bẻ gãy a Hà Kim Vinh thét lên một tiếng thảm thiết trong đau đớn Ngoài mấy ngôi sao nữ, những người còn lại đều bị bẻ gãy một cánh tay Điển trừ và đồng thiên bảo coi thường việc đánh phụ nữ Cho nên coi như mấy ngôi sao nữ này tránh được một kiếp Hà Kim Vinh bị bẻ gãy tay phải Đau đến mức đầu óc tráng váng, mặt mũi méo sạch đi Cả đời này, ông ta chưa từng gặp chuyện lớn thế này Cũng chưa từng phải chịu thiệt đến mức này Ông ta ai oán nhìn Trần Ninh, thù hận nói, danh con, mày được lắm. Chúng ta sẽ còn gặp lại, tới lúc đó để xem. Chúng ta đi. Nói xong, ông ta định dẫn thuộc hạ và nghệ sĩ của mình chạy khỏi đây, nhưng lại bị điển trừ và đồng thiên bảo cản đường. Sắc mặt Hà Kim Vinh thay đổi. Ông ta nhìn Trần Ninh, sợ hãi nói, mày còn muốn thế nào nữa? Trần Ninh ngồi trên ghế, ngậm một điếu thuốc, cả người bao phủ bởi khói thuốc, trông vừa thần bí vừa cao thâm khó giỏ. Trần Ninh nhìn Hà Kim Vinh, thản nhiên nói, món nợ của chúng ta vẫn chưa tính xong mà ông đã nghĩ tới chuyện sau này rồi sao? Cái gì? Vẫn chưa tính xong. Hà Kim Vinh tức giận nói, mày đã đánh chết nghệ sĩ của tao rồi, mày còn muốn thế nào nữa hả? Trần Ninh bình tĩnh nói, đây là sự trừng phạt cho việc các người bắt nạt vợ tôi. Còn một việc nữa, tôi muốn tính sổ với Hà Tổng đây. Hà Kim Vinh nghe vậy thì sừng sốt, nghi hoặc hỏi, còn chuyện gì nữa? Trần Ninh thản nhiên đáp, ông còn nhớ Triệu Ngọc Đình chứ? Hà Kim Vinh nghe vậy thì biến sắc, tất nhiên là ông ta còn nhớ. Đó là một nữ ngôi sao rất xinh đẹp, chỉ tiếc là vừa ký hợp đồng chẳng bao lâu. Thì bị cử tới tham gia một bữa tiệc của công ty Kiểu Lương. Bị đám công tử biến thái Kiểu Lương chơi tới thân tàn ma dại, cuối cùng còn nhảy lầu tự sát. Hà Kim Vinh hoảng sợ, âm thầm suy đoán Trần Ninh và Triệu Ngọc Đình có quan hệ gì ngoài miệng thì phủ nhận. Triệu Ngọc Đình, ai thế? Hình như tôi không có ấn tượng gì cả Trần Ninh lạnh lùng nói Vậy thì để tôi nhắc nhở ông một chút Cô ấy là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty ông Bị ông ép tới nhà công tử Kiều Lương tham gia tiệc rượu Thấp khách cuối cùng bị làm nhục, nhảy lầu tự sát. Hà Kim Vinh Hình như đúng là có người này Nhưng liên quan gì tới mày Trần Ninh từ tốn nói Cô ấy là con gái của ân sư tôi Một ngày làm thầy cả đời làm thầy Triệu Ngọc Đình cũng giống như em gái của tôi Ông nói xem có liên quan đến tôi không? Hà Kim Vinh hoảng sợ, Trần Ninh, mày đang gây sự đấy. Trần Ninh thẳng nhiên nói, chuyện này cả ông và đám người Kiều Lương đều phải chịu sự trừng phạt. Tôi cho các người một ngày, ông và Kiều Lương cùng đám người tham gia vào việc làm nhục Triệu Ngọc Đình đều phải đến trước mộ phần của cô ấy. Quỳ xuống sám hối vì lỗi lầm của mình, sau đó tới sở cảnh sát đầu thú. Thừa nhận tội lỗi của các người, chấp nhận hình phạt. Cái gì? Hà Kim Vinh trợn lớn hai mắt, Trần Ninh bảo ông ta và đám người Kiều thiếu gia tới trước mộ phần của trượng Ngọc Đình Quỳ sám hối Còn muốn bọn họ phải đi tự thú Đây đúng là chuyện viền vông. Trần Ninh điềm tĩnh nói Cơ hội tôi đã cho các người rồi đấy Thời gian chỉ có 24 giờ, Có biết quý trọng hay không thì còn phải xem được các người Đám người Hà Kim Vinh vô cùng chật vật mới chạy khỏi phòng ăn được Bọn họ tới bệnh viện xử lý vết thương trước Sau đó mới quay về công ty ở Trung Hải Đám thuộc hạ của Hà Kim Vinh ai cũng tức giận, không ngừng thuyết phục Hà Kim Vinh tìm người tới trả thù Trần Ninh. Trần Ninh bẻ gãy cánh tay của đám người bọn họ, chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Nhưng Hà Kim Vinh lại lắc đầu nói, nói thì dễ lắm. Tìm người tới trả thù Trần, Trần Ninh và vợ của anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch tập đoàn Đại Ninh. Vợ của anh ta thừa tiền mua lại một trăm công ty giải trí quy mô giống công ty chúng ta. Hơn nữa, ngay cả ông Trùng Thành Đông, Đồng Thiên Bảo cũng nghe lời Trần Ninh dăm dắp. Muốn động vào Trần Ninh không đơn giản như vậy đâu. Bọn thuộc Hạ ảo ảo nói, Hà Tổng, không phải chuyện này cứ thế coi như xong đấy chứ, coi như xong. Sắc mặt Hà Kim Vinh hung dữ, Trần Ninh đánh chết Diệp Tân Đình, giết cây dụng tiền của tôi. Còn đánh gãy tay tôi, thậm chí tuyên bố bảo tôi tới trước phần mộ của triệu Ngọc Đình Quỳ sám hối. Nếu chuyện này cứ thế bỏ qua, truyền ra ngoài, chẳng... Phải Hà Kim Vinh này sẽ trở thành trò cười hay sao? Mọi người nhìn Hà Kim Vinh, không nhịn được mà hỏi. Hà Tổng, ông có tính toán gì? Hay là tìm mấy sát thủ chuyên nghiệp đi giết Trần Ninh? Hà Kim Vinh cười lạnh nói, tìm sát thủ đi giết Trần Ninh. Như vậy quá dễ chịu cho anh ta rồi. Không phải anh ta ngông cuồng lắm sao? Tôi sẽ tìm người ngông cuồng hơn tới đối phó với anh ta. Anh ta và vợ của mình đều phải trả giá đắt vì chuyện này. Mọi người nghe vậy thì vui mừng, ao ao hỏi. Hà Tổng, Ông tìm ai tới đối phó với Trần Ninh vậy?" Hà Kim Vinh nheo mắt lại, chậm rãi nói, "Một trong các thiếu gia Kiều gia, Kiều Lương." Kiều Lương, thất thiếu gia Kiều gia, được gọi là một trong tứ thiếu kinh thành, là một công tử ăn chơi có tiếng, quyền thế cao sang. Mọi người chấn kinh, ai nấy cũng háo hứng nói, "Đúng vậy, Trần Ninh còn nói phải báo thù cho Triệu Ngọc Đình, nói một thất thiếu tới trước một phần của Triệu Ngọc Đình quy sám hối rồi tới sở cảnh sát tự thú. Chúng ta nói chuyện này cho thất thiếu biết." Thất thiếu sẽ chừng trị Trần Ninh Trùng hợp, gần đây Kiều Lương đang ở tỉnh Giang Nam hiện giờ Đang ở thành phố Đông Giang Vì vậy, Hà Kim Vinh lập tức dẫn người chạy tới thành phố Đông Giang Mở tiệc ở khách sạn sang trọng nhất thành phố Đông Giang mời Kiều Lương ăn cơm Kiều Lương và Hà Kim Vinh có thể coi là bạn cũ Trong ngày Kiều Lương tổ chức tiệc rượu hoặc tiệc tư nhân Muốn tỷ ngôi sao nữ tới góp vui Thì chỉ cần gọi cho Hà Kim Vinh một cuộc điện thoại Hà Kim Vinh sẽ giúp anh ta sắp xếp Đối với một tên công tử ăn chơi như Kiều Lương, người bạn như Hà Kim Vinh rất được việc anh ta rất thích. Cho nên sau khi nhận được tin, Hà Kim Vinh mời anh ăn cơm. Anh ta không chút do dự dẫn mấy người bạn ăn chơi của mình và cả một đám thuộc hạ tới. Kiều Lương mặc một bộ âu phục thiết kế riêng màu trắng may thủ công. Hương mặt anh Tuấn ăn mặc rất tao nhã và tinh tế, nhưng bước chân thì lại lảo đảo, quầng mắt trũng sâu. Rõ ràng là có thể đã bị tiểu sắc phá hủy. Kiều Lương vừa vào trong nhà đã nhìn thấy tay phải của Hà Kim Vinh phải bó bột. Anh ta ngạc nhiên, ôi Hà tổng sao lại biến thành thế này rồi. Hà Kim Vinh cười khổ, nói ra thì dài lắm. Hơn nữa chuyện này cũng có chút liên quan tới thất thiếu đấy. Nói rồi ông ta thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho Kiều Lương nghe. Kiều Lương nghe xong thì cau mày, mấy người bạn ăn chơi và đám thực hạ của anh ta. Ai nấy đều nổi giận ao ao mắng, Trần Ninh là cái thá gì mà dám vô lễ với cả thất thiếu vậy. Kiều Lương hít mắt, "Hạ tổng, Trần Ninh thật sự bảo tôi tới trước mộ phần của Triệu Ngọc Đình Quỳ sám hồi sau Hai Hà Kim Vinh gật đầu. "Tôi lấy mạng của mình bảo đảm, anh ta thật sự nói như vậy." Thuộc hạ đắc lực bên cạnh Kiều Lương, Vô Công Cao Cường Lục Bưu lập tức lên tiếng. "Hai tiếng trước, đúng là có người gọi điện thoại tới, tự xưng là thuộc hạ của Trần Ninh, Điển Trử." Điển Trử yêu cầu thất thiếu tới trước mộ phần của Triệu Ngọc Đình Quỳ sám hồi, sau đó đi tự thú. Kiều Lương nghe vậy thì nổi giận, "Có chuyện như vậy?" Sau lúc đó, cậu không báo cho tôi. Lục bưu đáp, tôi cho rằng đó chỉ là trò đùa. Cho nên không nói ra làm ảnh hưởng tới tâm trạng của thất thiếu. Kiều Lương sầm mặt xuống, bây giờ tâm trạng của tôi đang vô cùng khó chịu. ha ha, có người dám bảo tôi tới mộ phần xám hối, còn bảo tôi đi tự thú, đúng là dũng cảm. Hà Kim Vinh lấy một cuốn tuần san thương mại ra, đặt trước mặt Kiều Lương. híp mắt cười nói, thất thiếu, cậu xem thử xem người đẹp này thế nào. Kiều Lương nghe vậy trong lòng càng giận. Thầm nghĩ đã là lúc này rồi. Mày kiếp mày còn nói chuyện đàn bà với tao. Nhưng khi ánh mắt anh ta nhìn thấy trang bìa của cuốn Tuần San vẫn bị người đẹp trên trang bìa hấp dẫn. Người đẹp trên trang bìa của cuốn Tuần San Thương mại chính là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, được gọi là nữ thần của giới kinh doanh Tống Xính Đình. Kiều Lương kinh ngạc hỏi, cô ấy là ai? Hà Kim Vinh híp mắt cười nói, cô ta chính là vợ của Trần Ninh. Chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại Tống Xính Đình. Kiều Lương nghe vậy thì ngây ra khóe miệng khẽ cong lên. Anh ta hiếp mắt lại, cười gần. Người phụ nữ này, tôi muốn. Cưỡng ép. Bá đạo. Mọi người nhìn Kiều Lương cũng không nhịn được mà cảm thấy như vậy. Với thân phận và bối cảnh gia đình của thất thiếu, anh ta đã nói là muốn người phụ nữ nào chưa bao giờ không có được. Kiều gia quyền lực như vậy đây. Là công tử Kiều gia, Kiều Lương có thể muốn làm gì thì làm. Kiều Lương cầm ly rượu lên, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch cạch một tiếng đặt cốc xuống mặt bàn, lớn tiếng nói, đi lập tức tới thành phố Trung Hải. Đêm nay tôi muốn tổ chức một bữa tiệc lớn ở thành phố Trung Hải. Mời tất cả những người thường ngày ăn chơi với tôi, ăn chơi giỏi nhất tới. Tôi muốn tống xính đỉnh tới buổi tiệc lớn này. Mấy người bạn của Kiều Lương, cả thuộc hạ của anh ta cũng không nhịn được mà hoan hô Ngay cả Hà Kim Vinh cũng cười thầm. Lần trước, Triệu Ngọc Đình bị ép tới tham gia buổi tiệc lớn của đám thiếu gia quyền quý này. Lăng nhục tới mức không còn hình người. Ngày hôm sau thì nhảy lầu tự sát Đám người Kiều Lương biến thái như thế Hẳn là chơi điên lắm đây Nếu Tống Xính Đình bị bắt tới buổi tiệc lớn của Kiều Lương Có thể còn bị làm nhục thảm hại hơn cả Triệu Ngọc Đình Hà Kim Vinh đắc ý Trần Ninh ơi là Trần Ninh Đây chính là kết cục khi đắc tội với tôi Chiều tối, thành phố Trung Hải Trần Ninh đang ở trong phòng bệnh ở bệnh viện Nói chuyện với Triệu Xuân Sinh và Từ Lệ vừa mới tỉnh lại Cuộc phẫu thuật của Từ lệ rất thành công, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng không tệ. Bà biết Trần Ninh đã mời tần lão tới phẫu thuật cho mình. Sau khi được cứu lại, bà rất cảm kích Trần Ninh. Nhưng vui mừng vì gặp được quý nhân, bà cũng lo lắng cho con gái. Thì ra, Triệu Xuân Sinh chưa hề nói cho bà ấy biết tin dữ của con gái, sợ bà không chịu nổi sự đả kích này. Trần Ninh và Triệu Xuân Sinh dặn dò Từ lệ nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Triệu Xuân Sinh không nhịn được mà hỏi Trần Ninh, hung thủ hại chết con gái thầy, bây giờ xử lý thế nào rồi? Trần Ninh đáp, con cho bọn họ 24 tiếng đồng hồ. Yêu cầu trong 24 tiếng này bọn họ phải tới trước mộ phần của Ngọc Đình xám hồi, sau đó tới sở cảnh sát tự thú. Triệu Xuân Sinh nói, cảm ơn con. Trần Ninh khẽ đáp, đây là chuyện mà con phải làm. Trần Ninh và Triệu Xuân Sinh tạm biệt, rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, điển trừ báo với Trần Ninh, Kiều Lương đã tới thành phố Trung Hải nhưng kiểu Lương tới thành phố Trung Hải rồi, không hề tới trước một phần của Triệu Ngọc Đình sám hối như yêu cầu của Trần Ninh. Mà là nhắm vào Trần Ninh, muốn gây sự với Trần Ninh. Trần Ninh nghe vậy, lạnh lùng nói, có những kẻ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Buổi chiều, Tống Sĩnh Đình dẫn Tần Phượng Hoàng ra khỏi tòa nhà tập đoàn Ninh Đại. Cô vừa nhận được điện thoại của Trần Ninh, nói anh sẽ tới đón cô ta làm, cùng nhau đi ăn cơm. Cô vừa bước ra khỏi tập đoàn Ninh Đại, Đột nhiên một chiếc mây bách màu đen và hai chiếc Mercedes chạy tới dừng lại trước mặt cô. Cô hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ sao Trần Ninh lại đổi xe vậy. Đúng lúc đó, từ máy chiếc xe sang kia, một người đàn ông điển trai mặc áo da màu đen cùng tám tên thuộc hạ bước xuống. Người đàn ông điển trai mặc áo da màu đen này chính là thuộc hạ đắc lực của Kiều lương, lục bưu. Tống xính đỉnh nhìn thấy đám người lục bưu thì tráng váng. Bây giờ cô mới hiểu ra mình nhầm rồi, đây không phải xe của Trần Ninh. Tần Phượng Hoàng thấy đám người này có thái độ hung hăng, tăng cường cảnh giác. Lục Biêu dẫn tám tên thuộc hạ tới trước mặt Tống Xính Đình. Khóe miệng anh ta hơi cong lên, dơ tay ra làm động tác mời. Chào Tống Tiểu Thư, tôi là thuộc hạ của Thất Thiếu Kiều Gia. Lục Biêu, Thất Thiếu của chúng tôi mời cô tới khách sạn Uyên Giang dự tiệc, mời cô lên xe. Tống Xính Đình nhíu mày, xin lỗi, tôi không quên biết Thất Thiếu của các người. Càng không có hứng thú tham gia buổi tiệc của anh ta, mời các người về cho." Lục Bưu nói, "Tống tiểu thư không quen biết thất thiếu của chúng tôi, cũng phải biết Kiều gia ở kinh thành chứ." Kiều gia ở kinh thành. Tống Sính Đình và Tần Phượng Hoàng đều kinh ngạc ra mặt. Kiều gia ở kinh thành không phải là hào môn bình thường, đặc biệt là 10 năm về trước khi Kiều lão chưa về hưu, có thể thường xuyên nhìn thấy Kiều lão trên tin tức. Hiện giờ mặc dù Kiều lão đã về hưu, nhưng đồ đệ của ông ta ở khắp cả nước. Con cháu Kiều gia là nhân tài không kể hết. Kiều gia vẫn là người khổng lồ ở Hoa Hạ. Lục Điêu nhìn thấy vẻ mặt chấn động của Tống Xính Đình và Tần Phượng Hoàng thì âm thầm đắc ý. Anh ta lại lần nữa giơ tay ra mời Tống Tiểu Thư. Thất thiếu nhà chúng tôi mời cô, mời cô lên xe. Tống Xính Đình sực tỉnh từ trong cơn chấn động. Cô vẫn khéo léo từ chối mà nói, xin lỗi, tôi và chồng tôi có hẹn cùng đi ăn. Không tham gia buổi tiệc của Kiều Thiếu gia được. Nhờ anh quay về xin lỗi Kiều Thiếu gia giúp tôi một tiếng. Lục Biêu nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tống Xính Đình cười nói Không được đâu, không có người phụ nữ nào mà thất thiếu của chúng tôi không mời được. Hơn nữa, nếu cô muốn xin lỗi thất thiếu thì tự mình tới đi. Tống Xính Đình và Tần Phượng Hoàng nghe vậy sắc mặt đều hơi thay đổi. Tống Xính Đình nói nhờ Lục Biêu xin lỗi một tiếng chẳng qua chỉ là khách sáo nói vậy thôi. Không ngờ Lục Biêu thật sự cho rằng cô có lỗi bảo cô tự tới xin lỗi. Mặt khác Lục Biêu nói không có người phụ nữ nào thất thiếu không mời nổi. Khiến Tống Xính Đình cảm thấy khó chịu Thế này đâu phải là mời tới dự tiệc Là ép người khác tới tham gia Hồng Môn Yến mới phải Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình lạnh đi Cô lạnh lùng nói Xin lỗi, tôi đã nói rồi Tôi và chồng tôi có hẹn cùng ra ngoài ăn cơm Không rảnh tham gia buổi tiệc của thiếu gia nhà anh Lục Bưu cười gằn, Sợ là chuyện này không thể theo ý của cô được Nói rồi Lục Bưu tự mình ra tay Đánh về phía Tần Phượng Hoàng với tốc độ rất nhanh Tần Phượng Hoàng thét lên một tiếng rồi xông vào chiến đấu cùng Lục Biêu. Nhưng Lục Biêu là thuộc hạ thân tín của Kiều Lương, xuất thân quân nhân, từng là binh lính dưới trướng Kiều Lão, thực lực rất cao. Tần Phượng Hoàng nhanh chóng bị Lục Biêu liên tiếp đánh lui lại phía sau, đỡ trái đỡ phải, ngàn cân treo sợi tóc. Lục Biêu dùng ba quyền phá vỡ phòng thủ của Tần Phượng Hoàng, tạo thành sơ hở ngay trước ngực Tần Phượng Hoàng. Anh ta nhanh như chớp đá một cước về phía Tần Phượng Hoàng, xấu xa bật cười: Con đàn bà xấu xa. Cục đi. Một cước này mạnh như vó ngựa, nhanh như chớp. Tần Phượng Hoàng không tránh kịp, vừa xấu hổ vừa tức giận. Trong lòng con nảy ra cảm giác bất lực thầm nghĩ xong rồi. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên một bóng người vững chắc xuất hiện bên cạnh cô. Bóng người vững chắc này là Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay, bắt được mắt cá Trần Lục Bưu. Đỡ được cú đá của anh ta, khiến Lục Bưu phải dừng chân. Tần Phượng Hoàng kích động thoát lên Trần Tiên Sinh. Tống xính đỉnh nhìn thấy Trần Ninh cũng không nhịn được mà mừng rỡ gọi. Chồng thì ra vừa rồi khi Lục Bưu và Tần Phượng Hoàng bắt đầu đánh nhau. Trần Ninh và Điển Chử đã lái xe tới nơi rồi. Nhưng sự chú ý của mọi người đều đặt ở chỗ cuộc chiến của Lục Bưu và Tần Phượng Hoàng. Không ai để ý tới Trần Ninh và Điển Chử. Trần Ninh nhìn thấy tần Phượng Hoàng không ứng phó được, liền ra tay. Một cái chân của Lục Bưu bị Trần Ninh giữ chặt mắt cá. Anh ta vừa tức tối vừa hoảng hốt, quát lên. Thằng danh này ở đâu ra thế, muốn chết à, nói xong, anh nhảy lên. Cái chân còn lại nhanh như chớp đá về phía mặt của Trần Ninh. Nhưng chân của anh ta vẫn chưa tới gần. Trần Ninh đã thuận tay bắt được, cơ thể nặng hơn 80kg của Lục Bưu cư thế bị Trần Ninh dễ dàng ném đi. Lục Bưu bị ném ra ngoài, dầm một tiếng đập vào kính chắn gió ở đầu chiếc mây bách. Khiến kính chắn gió lún vào, trên mặt kính còn xuất hiện vết nứt dày như mạng nhện. Lục gia, lục gia ngài không sao chứ. Mấy tên thuộc hạ của Lục Biêu cuồng quyết chạy tới đỡ Lục Biêu, nhưng anh ta lại đấy mọi người ra tự mình đứng lên. Anh ta quẹt tay lau vết máu ở khóe miệng, tức tối và hoảng sợ nhìn Trần Ninh. Mày chính là Trần Ninh sao? Bọn tao là người của Cửu Gia, mày dám động vào tao sao? Trần Ninh lạnh lùng mỉm cười nói, tôi không chỉ dám động vào anh mà còn dám giết anh nữa đấy. Anh có tin không? Lục Bưu giận dữ bật cười, giết tao, tao sẽ lấy cái mạng nhỏ mày trước nói xong anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới chỗ Trần Ninh như là một con hồ lớn, tay phải mạnh mẽ nhắm về phía trái tim của Trần Ninh như hổ vồ mồi. Từ nhỏ anh ta đã luyện hổ chảo công, mai rũa trong quân đội nhiều năm, thực lực rất cao. Nếu một hồ chảo này của anh ta đánh trúng, có thể móc trái tim Trần Ninh ra. Trần Ninh giơ tay bắt được tay của Lục Bưu, đôi mắt Lục Bưu trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Zack, Trần Ninh cứ thế bẻ gãy tay của Lục Bưu, a, Lục Bưu không nhịn được mà hét thảm. Nhưng tiếng hét của anh ta vừa vang lên. Tay phải của Trần Ninh đã nắm thành quyền nhắm thẳng vào mặt anh ta. Dầm, nắm đấm của Trần Ninh giống như một cái búa đập đá khổng lồ. Lại giống như một cái dùi đốn củi, mạnh mẽ đánh vào mặt lục bưu. Mặt lục bưu lõm sâu xuống, tiếng hét thảm của anh ta đột nhiên im bặt. Cả người anh ta giống như một cây đại thụ bị chặt ào ào ngã xuống. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đặc biệt là mấy tên thuộc hạ của lục bưu sợ tới hồn bay phách lạc Lục Bưu giỏi như vậy, mà gặp phải Trần Ninh lại chẳng có sức chống cự, còn bị Trần Ninh một quyền đánh gục. Thực lực của Trần Ninh này cũng quá khủng khiếp rồi. Trần Ninh nhìn mấy tên thuộc hạ của Lục Bưu, lạnh lùng nói đem con chó chết này cút đi. Còn nữa, nói cho Kiều Lương, anh ta làm tôi hoàn toàn tức giận rồi, bảo anh ta cứ chờ chết đi. Mấy tên thuộc hạ của Lục Bưu như thể nhận được đại giá, đem thi thể của Lục Bưu theo chật vật chạy. Sau khi Trần Ninh xử lý Lục Bưu, Anh hỏi Tống Xính Đình và Tần Phượng Hoàng, hai người không sao chứ? Tần Phượng Hoàng vừa rồi không đánh lại lực bưu, có chút xấu hổ, tôi không sao. Tống Xính Đình cũng nói, em cũng không sao, chỉ không biết là tại sao lại trêu chúng người kiều gia ở Kinh Thành. Chồng, anh đánh thuộc hạ của người kiều gia thế kia, có sao không? Trần Ninh mỉm cười nói, không sao đâu, đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình đưa điển Trử và Tần Phượng Hoàng tới khách sạn Uyên Giang bọn họ tới nhà hàng ở tầng 2 của khách sạn ăn món Tây. Sau khi Trần Ninh và Sinh Đình ngồi xuống gọi món Tây, bọn họ cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến. Điển Trử và Tần Phượng Hoàng đi theo bảo vệ. Thức thời ngồi ở một chỗ cách đó không xa. Không quấy dày Trần Ninh và Tống Sinh Đình dùng bữa. Trùng hợp là đám người Kiều Lương và Hà Kim Vinh cũng tổ chức tiệc tùng ở tầng 8 của khách sạn Uyên Giang này. Trong lúc đó, tại tầng 8 của khách sạn, Kiều Lương đang nổi giận với một đám thuộc hạ cái gì? Các người không bắt được Tống xính đỉnh về đây cho tôi, Lục Bưu còn bị Trần Ninh đánh chết. Ngoài Kiều Lương và Hà Kim Vinh, còn có rất nhiều tên công tử bột và thuộc hạ chứng kiến. Mấy tên thuộc hạ mới chạy về cúi thấp đầu, lý Nhi nói, đúng vậy. Trần Ninh không chỉ đánh chết Lục Bưu, còn bảo chúng tôi báo cáo cho thất thiếu. Sắp mặt Kiều Lương tái xanh, anh ta bảo các người nói gì với tôi. Thuộc hạ cúi đầu, Xu rể nói, Trần Ninh nói anh làm anh ta hoàn toàn tức giận, bảo anh cứ chờ chết đi. Kiều Lương nghe xong thì nổi giận. Anh ta cầm ly rượu lên chậm rãi uống cạn rồi đột nhiên vung tay ném ly rượu xuống đất, ly vỡ tan tành. Anh ta tức tối nói, Nó muốn thuyết tao. Tao sẽ lấy cái mạng chó của nó trước. Anh ta vừa nói xong, có người lập tức lên tiếng, thất thiếu. Vừa rồi chúng tôi đem thi thể của Lục Biu tới nhà tang lễ quay lại. Phát hiện hai người Trần Ninh và Tống Xính Đình đang dùng bữa ở tầng 2. Kiều Lương nghe vậy thì mở to hai mắt. Trần Ninh và Tống Xính Đình đang ở tầng 2 sao. Hừ! Đúng là địa ngục không có cửa lại cứ muốn xông vào. Cuồng Sư, Hùng Vương, các người theo tôi xuống đó, tính sổ với thằng danh Trần Ninh. Hai người đàn ông thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Kiều Lương, đồng thanh nói, vâng thất hiệu. Kiều Lương dẫn Cuồng Sư, Hùng Vương và một đám thuộc hạ cùng đám người Hà Kim Vinh. Mấy người bạn ăn chơi của anh ta, khí thế hùng hổ muốn đi tìm Trần Ninh xả giận. nhưng đúng lúc đó. Một người đàn ông thân hình vững chắc, ánh mắt sáng như sao đã dẫn theo một thuộc hạ khui ngô từ cửa bước vào người đàn ông này chính là Trần Ninh Kiều Lương kinh ngạc nhìn chủ tớ Trần Ninh các người là ai Hà Kim Vinh nhìn thấy Trần Ninh sắc mặt thay đổi giành nói trước thất thiểu tên này chính là Trần Ninh Trần Ninh chính là cái tên này bẻ gãy tay phải Hà Kim Vinh đánh chết Lục Biêu ánh mắt của đám người Kiều Lương nhìn Trần Ninh lập tức thay đổi Trần Ninh mỉm cười nói nghe nói các người muốn tìm tôi lên tôi liền tự mình tới đây. Kiều Lương nhanh chóng tỉnh lại từ cơn kinh ngạc anh ta cười lạnh nói. Động tới tao mày còn dám tự dưng tới cửa. Tao không biết rằng nên nói mày không biết sợ, hay nói mày chính là đồ ngu. Trần Ninh nhìn tới Kiều Lương nói, anh động tới thứ tôi quan tâm. Với tính cách của tôi lẽ ra hiện giờ anh đã là một cỗ thi thể rồi. Nhưng tôi và ông nội của anh, Kiều Lão từng có gặp nhau phải lần. Nề mặt ông nội anh, tôi còn cho anh cơ hội. Anh và đám người Hà Kim Vinh. Lập tức tới trước một phần của Triệu Ngọc Đình quỳ xuống xám hối, Sau đó tự thú, tôi có thể tha chết cho các người. Trần Ninh rớt lời, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Ngay cả Kiều Lương cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, không phải vì sợ. Mà là bị bản lĩnh nói lời mạnh miệng mà không thở hồn hình của Trần Ninh làm giật mình. Ha ha ha, Kiều Lương lập tức bật cười thật lớn. Anh ta cười tới nghiêng người. Chỉ vào Trần Ninh mà nói, mày gặp ông nội tao vài lần. Lại còn nể mặt ông nội mà tha chết cho tao mày mới bao nhiêu tuổi mà đã dám khoác lác có quen biết ông nội tao ha ha nhóc danh thật khâm phục mày đấy nói khoác cũng không xấu hổ mà đò mặt những người xung quanh cũng không nhịn được mà cười nhạo nhìn Trần Ninh đúng là 10 năm trước kiều lão là một trong mấy nhân vật lão làng nhất trong quân đội mặc dù kiều lão đã xuất ngũ nhưng kiều lão vẫn là người đứng đầu phe Đông Hải có rất nhiều chuyện giới quân đội và chính trị ở Đông Hải đều nghe theo ý của kiều lão mà làm cho tới bây giờ. Kiều Lão vẫn có địa vị vô cùng quan trọng ở Hoa Hạ. Trần Ninh mới chỉ hai mươi mấy tuổi, một thằng nhóc trẻ tuổi mà dám nói quen biết Kiều Lão. Qua lời nói còn có vẻ có địa vị ngang hàng với Kiều Lão. Mọi người cười gần nhìn Trần Ninh, thầm nghĩ anh là ai mà xứng đứng ngang hàng với Kiều Lão. Trần Ninh không để ý tới sự cười nhạo của Kiều Lương. Anh lạnh lùng nhìn về phía Kiều Lương và Hà Kim Vinh. Xem ra, cơ hội mà tôi cho các người, các người không cần rồi. Hà Kim Vinh thù hận nhìn Trần Ninh. Nhiến răng miến lợi nói, bây giờ không phải mày cho bọn tao cơ hội, mà là thất thiếu bọn tao không cho mày cơ hội mới đúng. Thằng danh này chết đến nơi rồi còn dám ra vẻ ư kiều lương chậm rãi lấy ra một chiếc khăn trắng, tao nhã lòng miệng, cười gần phân phó. Cuồng sư, Hùng Vương đem thằng danh này ra ngoài. Hai người đàn ông cơ bắp cuộn cuộn, cuồng sư và Hùng Vương cùng nói tuân lệnh. Hai người nói xong, cười gần từ hai bên trai phải vây Trần Ninh lại, kiều lương nhìn Trần Ninh. Cười mà như không cười. Nói, thằng danh kia, mày cứ yên tâm sau khi mày chết. Tao sẽ giúp mày chăm sóc tốt cho vợ và con gái mày. Ha ha ha. Điển chữ bước lên phía trước một bước, cản đường cuồng sư và hùng vương. Lạnh lùng nói, muốn động tôi thiếu gia phải bước qua tôi đã. Cuồng sư hét lên, vậy mày đi chết trước đi. Nói xong, cuồng sư giơ tay lên nắm thành quyền, đánh về phía điển chữ. Điển chữ cũng tung một quyền lên, dầm. Cơ thể hai người đều hơi lay động, điển trử đứng tại chỗ bất động, nhưng cuồng sư lại phải lùi lại ba bước. Cuồng sư kinh ngạc thốt lên, khá lắm, thực lực không tầm thường. Đột nhiên, Hùng Vương xông tới, quét chân đá về phía điển trử, nhận một cước của ông đây. Điển trử hừ lạnh, cũng tung một cước, dầm, chân của hai người đụng vào nhau. Sắc mặt điển trử không hề thay đổi, nhưng vẻ mặt Hùng Vương lại đau đớn. Lào đảo lùi lại vài bước, cả kinh thét lên, sức mạnh của tên này còn lớn hơn tôi. Cuồng Sư và Hùng Vương nhìn nhau, đồng thanh, cùng lên. Vèo, vèo, hai có thể khổng lồ nhưng hành động lại không hề chậm chạp, Sức mạnh bộc phát hoàn toàn, cho nên tốc độ tấn công cũng rất nhanh. Điển Trử biết sức lực của hai người này không hề yếu. Không hề bất cẩn, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Nhưng điều khiến Điển Trử không ngờ là Cuồng Sư và Hùng Vương lại dùng chiêu dương đông kích Tây. Hai người Cuồng Sư và Hùng Vương giả vờ bao vây Điển Trử, thật ra là đánh lén Trần Ninh. Khi bọn họ xông tới gần Điền Trử, đột nhiên đồng loạt đổi hướng, xông về phía Trần Ninh. Hai bọn họ giống như hai con mảnh thú sổng chuồng, đằng đằng sát khí đánh về phía Trần Ninh, gầm lên, thẳng danh, chịu chết đi. Đám người kiều lương thấy vậy, vô cùng hào hứng, tinh thần sôi sục cổ vũ hay. Nhưng tiếng cổ vũ của bọn họ vừa vang lên, Trần Ninh đã lập tức ra tay. Thân thể Trần Ninh lay động, anh giơ một quyền lên, mạnh mẽ đánh vào mặt cuồng sư. Rầm. Tiếng xương vỡ nát vang lên, mặt cuồng sư máu me bè bét ngã ra phía sau. Trần Ninh dùng một quyền đánh bại cuồng sư, đồng thời lại nghiêng người, tránh được sự tấn công của Hùng Vương. Khoảnh khắc vừa né khỏi sự tấn công của Hùng Vương, Trần Ninh nghiêng người tung ra một cú đá cao, khiến người ta phải hoảng hốt. Rầm. Cước này của Trần Ninh đá trúng cằm dưới của Hùng Vương, khiến cằm của Hùng Vương cứ thế vỡ nát. Hùng Vương cứ thế ầm ầm ngã xuống. Trong chớp mắt, Hai cao thủ lớn là Cùng Sư và Hùng Vương đều ngã dưới chân Trần Ninh. Tiếng hô hào của đám người kiều lương đột nhiên ngừng lại. Trong phòng hoàn toàn yên ắng, mọi người trợn mắt há miệng. Vẻ mặt không dám tin mà nhìn Trần Ninh, thậm chí ánh mắt còn có vẻ hoảng sợ.